Hạ Hầu nộ thái cười nói, "Đều là người một nhà, không cần phải để ý nhiều như vậy. Ta bảo người hầu cầm tới một phò rượu và hai chén rượu, rót đầy một chén, sau đó đưa cho Tim Tim." Tim Tim do dự một lát, sau đó đi tới trước mặt Hạ Hầu nộ thái, nhẹ giọng nói, "Tim Tim mời phụ thân một chén." Giọng nói của nàng tuy rằng rất nhỏ, Thế nhưng khi Hạ Hầu Thái nghe được thì không khác nào tiên sấm mùa xuân. Hắn đứng im không nhúc nhích, tình cảm trong lòng không cách nào che giấu được. Trong đôi mắt của hắn đã có chút nước mắt. Tiêm tiêm. Cổ họng của Hạ Hầu Nộ Thái run lên, hắn đưa tay cầm lấy chén rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Cốc tim tim từ trong tay ta lấy ly rượu thứ hai, nói: "Tim tim chúc phụ thân thân thể khỏe mạnh, phúc thọ duy niên." Hạ hầu nộ thái kích động gật đầu, một lần nữa uống cạn cầm lấy tay nữ nhi, nghiêm túc đặt vào bàn tay ta, nói: "Dận không, ta giao tim tim cho ngươi. Ngươi nhất định phải chớ cố cho nó thật tốt." Nếu để cho nó có chút tuổi thân nào, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ta cười nói, "Nhạc Phổ đại nhân yên tâm, tim tim theo con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Hạ hầu nộ thái vui mừng gật đầu nói, "Có thể thấy các con đến với nhau, ta cũng cảm thấy an tâm." Hắn phất phất tay nói, Đêm đã khuya, két con nên về nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ để ngày mai nói." Ta và Tim Tim trở về phòng. Nàng có thể mời rượu phụ thân, làm cho ta thấy được dấu hiệu hai người người sẽ hòa hợp. Sau này chỉ cần khuyên giải cho nàng nhiều hơn, thì ngày mà cha con hai người hòa hợp cũng không còn xa. Ta đóng cửa phòng lại, cười lớn đè tim tim xuống giường. Sau đó thuận tay phất một cái làm tắt cây nến đỏ. Trong bóng tối, ta hôn lên đôi môi nàng, nhưng ta cảm thấy hơi lạnh và có chút ẩm ướt. Ta biết đó là nước mắt của nàng. Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: "Tim tim, nàng làm sao vậy?" Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Sao nàng lại khóc? Tim tim dựa vào thân thể ta, nói, "Giận không?" Muội, muội bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Muội cảm thấy lòng ta trầm xuống. Muội cảm thấy cái gì? Muội nghĩ tới phụ thân. Muội cảm thấy hắn sắp rời xa chúng ta. Những lời hạ hầu nộ thái vừa nói bỗng nhiên xuất hiện trong đầu chúng ta. Vẻ mặt như chút được gánh nặng của hắn hình như bao hàm cái gì đó. Ta bỗng nhiên đứng lên, nói: "Không tốt, ta phải đi tìm hắn." Ta mở cửa phòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Trong sân lúc này chỉ toàn là bóng tối đen kịt. Chỉ có thư phòng phía đông nam là còn có ánh đèn. Ta nhanh chóng chạy lại đó, cố sức gõ cửa phòng, nhưng không ai đáp lại. Trong lòng ta có một dự cảm chẳng lành. Ta nhấc chân đá văng cửa phòng ra. Ta thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Hầu Nộ Thái đang ngồi trên bàn, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta sợ hãi nói: Nhạc phụ đại nhân. Ngài làm sao vậy? Hạ Hầu nô thái cười nhạt nói, không có gì. Lời nói còn chưa dứt, phốc một cái hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Cha! Tim Tim từ phía sau khóc nức nở chạy tới. Hạ Hầu nô thái chậm rãi khoét tay áo, ý bảo chúng ta không nên quá lo. Tim Tim thấy phụ thân như thế, Cơn giận trong lòng đã biến mất từ lâu Nàng nhào vào lòng phụ thân rồi ơ khóc Nàng ôm lấy thân thể của hắn nói Người làm sao vậy? Ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói Tiêm tiêm, nàng bảo vệ cho nhạc phụ đại nhân ta đi tìm đại phu Hạ hầu nộ thái khàng giọng nói Vô dụng Ta đã uống thuốc độc không ai có thể của ta. Ta vô cùng đau khổ nhìn về phía Hạ Hầu Nộ Thái. Hạ Hầu Nộ Thái nói: "Ta giải tán đại quân là hy vọng có thể bù đắp thiếu sót của ta với con gái. Thế nhưng, ta không thể tự thuyết phục mình." Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 160 giải thoát ba. Hắn nhìn về phía ta nói, "Đối với Yên Vương ta là một tên nghiệt thần, đối với Hàn Vương ta là một thần tử bị vứt bỏ. Tâm nguyện lớn nhất của ta đã hoàn thành. Trên đời này không còn việc gì để ta lưu luyến nữa." Tim Tim đã khóc không ra tiếng nữa. Hạ Hầu nộ thấy yêu thương vuốt ve mái tóc dài của con gái, Người ta yêu nhất trong cuộc đời chính là mẫu thân của con. Thế nhưng ta không có cam đảm để mang lại hạnh phúc cho nàng. Ta đã làm cho nàng đau khổ mà chết. Dũng không can đảm hơn ta nhiều. Con gả cho hắn ta rất yên tâm. Tim tim khóc rống lên, nói: "Cha là con không tốt." Hạ Hầu nộ thái lắc đầu cười nói: Ta rốt cuộc cũng đã có thể quan minh chính đại đi tìm cái chết, đây là việc can đảm nhất trong đời của ta." Hắn nhìn về phía ta nói, "Dặn không? Đừng quên những gì ngươi đã đồng ý với ta." Ta nghiêm túc gật đầu. Hạ Hầu nộ thái như chút được gánh nặng, nói, "Cuối cùng ta đã có thể đi gặp mẫu thân của con rồi." Đầu hắn bỗng nhiên cúi xuống, Lúc ta nhìn hắn thì hắn đã không còn hơi thở nữa. Cúc Tiêm Tiêm ôm lấy thân thể phụ thân khóc rống lên. Ta buồn bã nhìn thi thể của Hạ Hầu Nộ Thái, trong lòng có vô số cảm xúc đang xen. Ta thật không ngờ Hạ Hầu Nộ Thái lại lựa chọn một con đường không có đường về như vậy. Hạ Hầu Nộ Thái chết cũng làm cho vô số người không cách nào hiểu được. Hắn giải tán 10 vạn đại quân, đem lãnh thổ phía nam của Yên Quốc giao cho ta. Công lao của hắn đối với ta đã vô cùng to lớn. Hơn nữa con gái của hắn lại trở thành phi tần của ta. Sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành quốc trưởng. Một người như thế sao lại lựa chọn tự sát? Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Ta lại không cho là thế. Hạ Lâu nộ thái khi còn sống vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn và bức rứt. Phương pháp tốt nhất để thoát khỏi nó chính là từ biệt cõi đời này. Chỉ có như vậy hắn mới có thể an bình. Đã kiếp này đối với Tiêm Tiêm là tương đối nặng. Vừa mới cùng phụ thân tiêu tan hiểu lầm lúc trước thì lại đối mặt với cảnh người thân duy nhất của mình chết đi. Cho dù nàng ấy chiếc kiên cường Cũng không thể nào chịu được. Nếu không phải là có ta vẫn ở bên cạnh nàng. Quả thật là không biết nàng sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì. Ta đem thi thể của hạ hầu nộ thái chuyển đến Yên Đô. Vợ của hắn đã qua đời từ lâu. Ta đem hắn chôn ở bên cạnh mộ của mẫu thân tim tim. Giúp cho vợ chồng bọn họ ở cùng một chỗ. Cúc Tim Tim ở trước hai ngôi mộ xây một căn nhà cỏ. Muốn vì phụ thân thủ tang bảy tuần. Nàng mặc dù không nói thế nhưng trong nội tâm của nàng đang rất tự trách bản thân lúc trước lại lạnh lùng như vậy. Ta vốn định ở đây với nàng mấy ngày, thế nhưng Đường Muội và Ôn Vương Long Thiên Khải đã tìm đến đây. Từ vẻ mặt của hai người là ta có thể nhìn ra trong nước đã xảy ra việc lớn. Ta lập tức đoán ra là Khang đô có chuyện lớn xảy ra. Vì Tuyên Thành, Sở Châu là lãnh địa của ta. Nếu có cái gì không bình thường, người biết đầu tiên sẽ là ta. Ta ở Lô thị hành quán gặp mặt hai người. Hung Vương đầu tiên là chúc mừng ta. Chúc mừng thái tử không tốn một binh một tốt mà chiếm được một phần yên quốc. Ta mỉm cười nói, "Tính cách của Hoàng Thúc quả nhiên linh thông. Việc ta bên này vừa chiếm được vùng phía Nam Ấn Độ, ngươi bên kia ngay lập tức biết được." Hung Vương cười nói, "Từ khi nghe nói ngươi xuất hiện ở Ấn Độ, toàn bộ đại khang đều đang chú ý đến mỗi hành động của ngươi, đại đường rất nhiều năm rồi chưa có ai được chú ý như vậy." Còn về phần ngươi chiếm được phía Nam Yên Đô, khi chúng ta lên đường đến Yên Đô mới biết được." Ta gật đầu. "Loại chuyện như thế này được truyền bá có thể nói là cực nhanh. Hiện tại sợ rằng không chỉ là Đại Khang biết, mà có thể là toàn bộ thiên hạ đều biết được tin ta chiếm được một phần nước Yên." Quân Chính thở dài nói, Khi ta tới đây mới biết được tin tức của hạ hầu tướng quân, mong rằng thái tử điện hạ hãy bớt đau buồn. Ta thấp giọng nói: "Cảm tạ hoàng thúc đã quan tâm, thân thể của phụ hoàng ta gần đây có tốt không?" Ôn Vương nhìn ta, nói: "Thái tử, đây cũng là việc mà lần này ta đến đây." Vệ hạ đột nhiên trúng gió, Nửa người bên trái không thể cử động được, xem ra là không còn sống được bao lâu. Trong lòng ta mừn thầm, ngày này rốt cuộc đã đến. Hôm đức hoàng đế cho dù là thân thể khỏe mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không tránh thoát khỏi số mệnh. Ta biểu hiện ra một bộ dáng vô cùng lo lắng, nói: "Cái gì? Phụ hoàng của ta?" Trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng, ta chẳng qua là đang làm dán một chút mà thôi." Cung Vương nói, "Ta lo lắng Khang Đô có biến, đã cùng Trần Tiên Sinh bàn bạc qua. Trần Tiên Sinh bảo ta lập tức tới đây, đem chuyện này nói cho Thái tử biết." Hắn có chút thần bí nói, "Chuyện này đã được nghiêm cấm lan truyền, ngoại trừ một ít người biết rõ." thì không ai có thể biết được bệnh tình của hoàng thượng là như thế nào. Bên phía Tả Trục Lưu có hành động gì không? Công Vương nói, mọi chuyện khác để chúng ta đến đây chính là vì Tả Trục Lưu. Hắn nhíu mày nói, Tả Trục Lưu đề nghị bệ hạ Lưu mẹ con an dung công chúa lại. Không ngờ bệ hạ lại nghe lời của hắn. Hiện tại Bắc Hồ đã phải đại sứ đến Khang Đô để đòi lại mẹ con An Dung. Hơn nữa còn nói lời bừa bãi. Bọn chúng nói nếu trong vòng 1 tháng mà không giao mẹ con An Dung ra, bọn chúng liền phát binh nam tiến, đánh Đại Khang. Ta ngơ ngác. Vài ngày gần đây ta chỉ lo thực hiện đại kế trên Yên Quốc mà quên mất tình hình trong nước. Không nghĩ tới Tạ Trục Lưu trong khoảng thời gian này lại làm ra một việc lớn như vậy." Đường Mộ nói. "Cần Tiên Sinh nói Tạ Trục Lưu sợ vị muốn lưu mẹ con an dung lại, chính là vì muốn chọc giận Bắc Hồ Khả Hạn thát bạc thuần chiếu. Nếu Bắc Hồ thật sự tiến công, Tạ Trục Lưu sẽ lập tức nêu ra ý kiến để cho chúng ta phòng thủ phương bắc." Ta tức giận nói, Tạ Trục Lưu là tên thứ phu, khắp nơi đều đối đầu với ta, ta quyết không để hắn sống trên đời này nữa. Lúc này Hư Vũ Thần và Cao Quan Viễn đang đến phủ của ta. Ta tìm bọn họ chính là vì sự phát triển sau này của Yên Quốc. Hiện tại gặp phải chuyện này, cũng có thể hỏi ý kiến của bọn họ một chút. Hứ vũ phụ thần hãy nghe ta nói xong câu mày nói. Thái tử có nghĩ tới chưa, Bắc Hồ gần Yên Đô hay là Khang Đô hơn? Ánh mắt ta lẫm liệt. Keo Quan viễn trả lời thay ta. Chuyện này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là Yên Đô gần hơn. Hứa phụ thần nói. Nếu Yên Đô gần hơn, Vì sao Bắc Hồ Khả Hãn không để cho Sứ giả đến thuyền tin cho thái tử mà lại trực tiếp phái Sứ giả đi tìm hôm Đức Hoàng đế hỏi tội? Cao quan viện nói: Hôm Đức Hoàng đế dù sao cũng là vôi của đại khang. Húng Hồ Hãn lại là người giam lỏng mẹ con An Dung công chúa. Bắc Hồ Khả Hãn đương nhiên muốn tìm hắn để hỏi tội. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nói: "Thái tử điện hạ, theo ta được biết hình như là Bắc Hồ khả hãn và thái tử trong đã có ý đồ kết minh. Vậy thì sao hắn lại không tìm thái tử hỗ trợ?" Hứa Vũ thần nói: "Cho nên đây mới là việc quan trọng. Người Hồ Lương Thiện đã thay đổi Hiện tại trọng binh của thái tử đang được bố trí ở bên trong đại khang. Phòng thủ biên giới ở phía bắc lúc này đã suy yếu rất nhiều. Nếu chúng ta nghĩ tới điểm này, Tả Trục Lư và Thát Mạc thuần chiếu chắc chắn cũng đã nghĩ tới. Có lẽ là Tả Trục Lư muốn đưa thái tử vào nơi nguy hiểm. Còn về phía Hắc Bạc thuần chiếu thì chưa chắc là vì lo lắng cho mẹ con an dung mà hạ chiến thư. Hai mắt Kha Quan Viện lóng sáng, kiến thức của Hứa Vũ Thần hơn hắn rất nhiều. Ta gật đầu nói, bên ngoài là ta đã nắm phần lớn lãnh thổ trong tay, thế nhưng trên thực tế ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Hứa Vũ Thần nói, thái tử nói rất đúng. Bắc Hồ xuất binh nếu chỉ là đe dọa thì không có gì. Nếu Thát Mạc thuần chiếu thật sự muốn dẫn binh xô Nam thì quân đội của thái tử chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào trong việc chống lại Bắc Hồ. Việc phòng thủ trong nước chắc chắn sẽ yếu bước. Nước hàng sau khi hay tin hạ hầu tướng quân chết đi, khẳng định là hối hận việc lúc đầu do dự. Nếu có cơ hội tốt như vậy, thái tử có dám chắc là bọn họ sẽ không dẫn binh bắt tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 160 giải thoát 4. Cao quan viện nói. Đây chính là việc rút dây động rừng tả trục lưu tính toán đúng là rất cao minh. Cung vương than thở. Chỉ tiếc là bệ hạ lại rất tin tưởng tả trục lưu. Từ lúc ngài bị bệnh tới nay, lời nói của hắn càng ngày càng có giá trị. Cao quan viện nói: "Ta mặc dù không quen biết với Tả Trục Lưu, thế nhưng người này nếu có thể nghĩ ra âm mưu như vậy, chắc chắn là một tai họa ngầm rất lớn. Thái tử vì sao không sớm tiêu diệt hắn? Nếu để hắn tiếp tục ở lại trong Đại Khan, sợ rằng sau này hắn còn tạo nhiều phiền phức hơn nữa. Hứa Vũ thần nói, Bắc Hồ nếu đưa ra thời hạn 1 tháng, có lẽ là do hắn không nắm chắc việc có thể tiến quân Đại Khan, hoặc là hắn muốn xem phản ứng của thái tử." Cao Quan Viện nói, "Tạ Trục Lưu có thể cấu kết với Bắc Hồ hay không?" Bọn họ có thể là ra động tác giả để chúng ta lui quân hay không?" Ung Vương nói. "Không cần biết là có chuyện gì, việc bệnh hạ nhiễm bệnh là thật. Hắn lúc nào cũng có thể băng hà. Thái tử là Vương giả Đại Khoan. Việc sống chết của Tả Trục Lưu còn không phải là do một câu nói của Thái tử quyết định hay sao?" Ta lo lắng suy nghĩ một lúc, nói ta sẽ viết một lá thư cho Thác Bạc thuần chiếu, việc của mẹ con an dung ta sẽ lo." Hứa Vũ thần nói, "Nếu như Thác Bạc thuần chiếu giữ đúng lời hứa, thì một tháng này đối với thái tử mà nói đã trở thành vô cùng quan trọng. Chúng ta phải trong một tháng này nhanh chóng ổn định thế cục ở Khang Đô." Ta gật đầu nói, Binh lực của yên quốc tạm thời không thể điều đi nơi khác. Hứa vũ thần nói. Thái tử chớ quên là còn có tầng quốc. Bắc hồ nếu là dám phát binh. Thái tử có thể từ tầng quốc tìm cấu binh. Bắc hồ có lẽ là lo lắng việc này nên mới chưa phát binh. Cao quan viện nói. Thái tử điện hạ có phải là chuẩn bị trở về khoang đô. Ta thở dài nói: "Việc đã xảy ra như vậy thì bây giờ chỉ có thể thả lỏng công việc ở đây một chút, đi giải quyết việc xảy ra ở Khang Đô quan trọng hơn." Hứa Vũ Thần nói: "Lần này thái tử đi Khang Đô, nhất định phải đem những tai hoạn ngầm trong nội bộ diệt trừ, không thể để cho Tả Trục Lưu tiếp tục làm loạn nữa." Ta gật đầu, nói: Thế lực của tả trục lưu ở đại khoang cũng không phải là yếu Nếu ta muốn động tới hắn chỉ sợ sẽ làm cho nội bộ đại khoang sống gió ngập trời Ca quan viện nói Thái tử điện hạ giỏi việc thuyết phục đối thủ Lẽ nào không thể thuyết phục được tả trục lưu ư Ta lắc đầu nói Ta cũng không phải là chư thử qua Tả Trục Lưu cũng hiểu ý định của ta, thế nhưng hắn lại không hề thay đổi lập trường. Người này chỉ có thể bỏ qua, không thể làm gì khác được. Hứa Vũ Thần nói, Hung Vương nói câu vừa nãy không sai chút nào. Chỉ cần Thái tử có thể danh chính ngôn thuận trở thành vương giả của Đại Khang thì việc đối phó với Tả Trục Lưu dễ hơn nhiều. Ta chăm chú nhìn Hứa Vũ thần, đợi hắn nói câu tiếp theo. Hứa Vũ thần nói: "Hiện tại sở dĩ có nhiều người đứng về phía tả trúc lưu, là do vương giả của Đại Khang vẫn là hâm đức hoàng đế. Bọn họ cho rằng một ngày thái tử chưa lên ngôi, thì lúc đó vẫn có cơ hội thay đổi. Nếu như thái tử có thể chân chính nắm giữ hoàng quyền, thì lực lượng bên người Tả Trục Lưu tự nhiên sẽ biến mất. Lúc đó hắn sẽ bị bức vào tuyệt cảnh. Ta khấp giọng nói: "Hư đại nhân có nghĩ tới chưa, chuyện này nếu như nóng vội sẽ làm nổi lên tâm phản bội trong bọn đại thần và Tả Trục Lưu." Hư Vũ thần mên cười nói: Cho nên việc đầu tiên khi Thái tử trở lại là bồi dưỡng tăng cường lực lượng trong tiều. Việc giết tả trúc lưu chưa cần phải làm ngay. Thế nhưng vẫn có thể từ từ tước đoạt quyền lực của hắn. Trên mặt ta lộ vẻ mỉm cười. Hứa Vũ Thần và cái nhìn lúc trước của ta rất giống nhau. Ta bảo Trần Tử Tô đi thuyết phục Hạ Vương Long Thiên Tứ. chính là muốn lợi dụng lực lượng hoàng tộc để tận lực làm suy yếu lực lượng của Tả Trục Lưu." Ung Vương nói, "Chúng ta nên mau chóng trở về Khang Đô. Bệnh tình của bệ hạ càng ngày càng xấu. Nếu như hắn đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì không biết Tả Trục Lưu sẽ làm ra việc gì nữa. Bệnh tình của Hàm Đức Hoàng đế chính là thứ mấu chốt nhất Nếu như hắn đột nhiên băng hà, Tạ Trục Lưu chắc chắn sẽ không muốn nhìn ta thuận lợi lên ngôi. Nói không chừng sẽ không tiếc bất cứ giá gì để ngăn cản ta. Cao quan viện nói, chỉ sợ là hắn hiện nay đã nghĩ tới việc này, trên đường Thái tử điện hạ đi về Khang đô sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hứa phủ thần nói, trừ phi hắn có bản lĩnh thật lớn, có thể đem toàn bộ biên giới yên khang phong tỏa lại. Nếu không thì không cách nào ngăn cản việc thái tử trở lại. Ta mỉm cười nói, ta gặp chuyện đã thành thói quen rồi, nếu như bình an lên đường, ta ngược lại còn cảm thấy có chút không quen. Mọi người đều cười phá lên. Ta nhìn Hứa Vũ thần nói, ta sợ rằng không kịp thấy tiêu tướng quân. Ngươi hãy giúp hắn nhanh chóng xây dựng lấy Yên Quốc, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tụ tập lại một chi quân đội." Hứa Vũ Thần nói, "Thần nhất định không làm phụ lòng điện hạ." Ta lại nhìn Ca Quan Hiển nói, "Sóng gió lần này ở Yên Quốc, cả triều thần và dân chúng đều trông đợi vào chúng ta. Biện pháp mà chúng ta thi hành có hiệu quả?" thì sẽ được sự tin cậy của bọn họ, không thể tạo nhiều sát nghiệp. Nếu không dân chúng sẽ quay lưng lại với chúng ta. Về phần Hoàng thất phải nhờ ngươi trấn an bọn họ, để cho bọn họ rời xa chính trị, nhưng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Cứ để bọn họ hưởng thụ Chúng ta phải làm cho bọn họ cảm thấy cuộc sống của bọn họ lúc này còn tốt hơn ngày xưa." Cao Quan Viễn hiểu ý của Tạ Thất giọng nói. "Thái tử yên tâm, thần đã hiểu." Hứa Vũ thần nói. "Vũ thần hôm qua nói về việc thưa má với thái tử, không biết thái tử quyết định như thế nào." Ta mỉm cười nói. "Phương án mà ngươi đề ra rất có khả thi." Nhưng mà bởi vậy, sợ rằng dân chúng Đại Khang đều chạy sang bên này hết a." Hứa Vũ thần cười nói, "Chế độ cải cách thuế má này chỉ nhằm vào tình huống hiện tại của Yên Quốc. Giúp yếu gấp giận những dân chúng chạy nạn của Yên Quốc trở về. Đương nhiên nếu dân chúng Đại Khang muốn ở lại thì cũng có thể hưởng thụ chính sách này." Ta gật đầu nói, Hứa đại nhân, ngài nên xem lại phương án mà Trần Tiên Sinh đưa ra một chút. Cố gắng không để cho chênh lệch giữa Yên Quốc và Đại Khang quá xa, cố gắng làm cho một ngày nào đó trong tương lai biên giới Yên Khang không cần tồn tại nữa. Dân chúng ở hai nước đều được hưởng thụ như nhau." Hứa Vũ Thần cung kính nói. "Vũ thần hiểu." Ta sẽ điều chỉnh phương án này một lần nữa, cố gắng làm cho phương án giống với của Trần Tiên Sinh. Ta nhắc nhở hắn, không cần phải giống y hệt, cần phải để cho dân chúng thấy được thành ý của chúng ta. Cao Quan viễn nịnh nọ nói, phương án của Trần Tiên Sinh vẫn có thể dùng cho yên quốc, dân chúng đều sẽ biết ơn của vệ hạ. Ta mỉm cười nói, nhiều năm chia cắt, người thống trị khác nhau làm cho dân chúng hai nước khác nhau. Mỗi vùng trên một quốc gia còn có pháp luật khác nhau. Nói chi đây là hai quốc gia. Cao quan viễn toát mồ hôi nói, nghe thái tử điện hạ nói chuyện, còn hơn 10 năm đọc sách thánh hiền, Câu nói này làm cho ung vương nhịn không được mỉm cười, cảnh giới vỗ mông ngựa của cao quan viễn quả thật là hiếm có trên đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 161 mưu đồ bí mật 1234. Ta để ai cổ lệ ở lại yên đô cùng tim tim, đoạn thời gian này đối với nàng là những năm tháng gian nan nhất. Cố Mây Tim Tim cuối cùng cũng chấp nhận sự thật thoát khỏi bi thương chỉ là vấn đề thời gian. Hành trình cổ thế của ta vẫn chưa tiết lộ trước cho bất kỳ ai. Dựa theo sự dặn dò của ta, Đường Mộ và Ôn Vương đến Ấn Độ rồi lập tức lên đường trở về. Đêm đó ta dẫn theo Sa Hạo và A Đôn Cải Trang làm thường nhân bình thường rời Ấn Độ đi thẳng về hướng Đông. dự định đi qua Bình Xuyên thành tiến vào biên giới Đại Khang. Phòng thủ biên giới yến khèn lỏng lẻo hơn rất nhiều so với trước đây. Qua không lâu nữa, biên giới giữa hai nước sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như ta có thể thuận lợi kế thừa hoàng quyền của Đại Khang, các nước trong khu vực ta thống trị sẽ thành một. trăm họ của ta, của cải của ta cũng sẽ tăng lên tương ứng, không người nào dám bỏ qua sự tồn tại của ta." Ngón tay chỉ về những doanh trại liên tiếp ở xa xa, lớn tiếng nói, "Chủ nhân, đó chính là nơi để thu nhận dân chạy nạn của yên quốc." Sa Hạo nói, "Không biết bây giờ còn có người ở nơi đó không?" Ta cười nói, "Lần trục xuất đã hủy bỏ." Người yên lúc đầu trở lại xem tình hình thế nào, rất nhiều đã quay trở lại đây. Muốn bọn họ tình nguyện chấp nhận trở về quê hương. Đoán chừng phải chờ sau khi tình hình yên quốc hoàn toàn ổn định. Pháp luật mới công bố toàn bộ mới được. Sa Hạo nói Hiện nay thống trị cả Yên Quốc là Hư Vũ thần và cao quan viện mấy người cự thần, có thể tồn tại tai hoàng ngầm hay không?" Ta lắc đầu nói, "Chỉ cần quân quyền khống chế ở trong tay chúng ta, Yên Quốc sẽ không phát sinh bất cứ biến cố gì." Cao quan viện tuy gian trá nhưng hắn có thể hiểu rõ tình thế. Yên Vương đã chết, Hư Vũ thần càng không có lý do để phản bội. Nếu như ta dám dùng bọn họ sẽ phải cho bọn họ đầy đủ tính nhịn, để bọn họ có đầy đủ không gian phát kiến. Nếu không ta và In Vương Lý Triệu Cơ có gì khác nhau chứ? Sa Hạo không nhịn được cảm thán nói: Khó trách từng người bọn hắn lại đổi màu cờ trung thành với thái tử, lòng dạ của thái tử còn không thể thuyết phục được ai chứ? Ta lại thở dài một hơi nói: có vài người lại không cách nào thay đổi. Sa Hạo nói. Thái tử đang nói tả chụp lưu, ta gật đầu nói, đến bây giờ vẫn không hiểu được trong lòng tả chụp lưu nghĩ như thế nào. Trước mặt hắn có vô số con đường có thể đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chọn một con đường không có đường về. A Đồng nói, có thể chính hắn muốn làm hoàng đế. Có thể hắn hiểu khi chủ nhân leo lên đế vị nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nên hắn cho rằng đố nghiệp vó chủ nhân là lối thoát duy nhất. Ta nhịn không được phá lên cười. Xem ra ta và tả trúc lưu không còn chỗ nào có thể hoài hoãn. Lần này đi đến khoen đô, nhất định phải đẩy hắn vào tuyệt cảnh. 7 ngày sau, Chúng ta thuận lợi đến ngoài thành Khang Đô. Đường Mộ và Ôn Vương mặc dù lên đường trước chúng ta, nhưng để đánh lừa Tạ Trục Lưu nên lựa chọn đi đường lớn đến Khang Đô. Trên đường cô ý đi chậm lại nên bây giờ ngược lại lại ở phía sau chúng ta. Lúc tới nông trang ở ngoài thành đã là nửa đêm. Nơi đây đã trở thành nơi dừng chân của đội quân Tiên Phong của ta ở Khang Đô. Bề ngoài nông trang cực kỳ phổ thông, nhưng kết cấu bên trong do chính Tiểu Liên tự mình tính toán thiết kế. Cơ quan tinh xảo, bố cục nghiêm mật hiếm thấy trong thiên hạ. Năm dặm xung quanh nông trang rải rác tinh anh võ sĩ thủ hạ của ta. Đi vào phạm vi này, tin tức chúng ta đến lập tức được truyền vào trong nông trang. Tuyến đường chúng ta đi đều là nội bộ đặt ra trước đó. Nếu không phải người hiếu rõ tình hình bên trong, đội ngũ canh gác gần đó sẽ lập tức phát hiện. Đi tới trước nông trang đã có người sớm đem cửa lớn chậm rãi mở ra. Phía trên giàn nước to lớn bên trong trang có một có một đài quan sát cực kỳ bí mật. Từ nơi đó có thể thấy rõ ràng có người đến. Ba người chúng ta thúc ngựa tới trước đại môn của nông trang, trong nông trang vẫn còn ánh sáng. Cửa lớn nông trang chậm rãi mở ra. Hơn 10 võ sĩ từ con đường đối diện bước lên nghênh đón. Mượn ánh sáng ta đã nhìn rõ hai người là Tiêu Tín và Dược Hổ. Một đoạn thời gian không gặp, hai tiểu tử có vẻ càng thêm trưởng thành. Trên người đã không thấy bất cứ chút ngây thơ nào. Hai người quỳ xuống cùng kêu lên: "Tham kiến Thái tử điện hạ." Ta cười ha hả: "Các ngươi đến rất đúng lúc, tất cả đứng lên đi." Lúc này mọi người mới vui vẻ đứng dậy, Tiêu Tính nói: "Lúc Thái tử tiến vào Phạm Vi Nông Trang chúng ta cũng đã nhận được tin tức. Bên trong tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng." chỉ chờ nghênh tiếp ngài đến. Ta xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho Dực Hổ. Bây giờ Dực Hổ đã cao hơn ta nửa cái đầu. Vấp người cường tráng vô cùng uy mãnh. Trong người hắn rất hiếm thấy người nào có vóc người như hắn. Dực Hổ nhếch miệng rộng cười nói: "Thị phu Trần Tiên sinh tính ra ngươi mượn nhất là ngày mai sẽ đến Khang Đô, tính toán của hắn thật sự không sai. Ta vỗ vỗ vai hắn. "Hảo tiểu tử, không ủ ổng phía nhiều lương thực như vậy." Dược Hổ cười nói, "Lực cánh tay của Dược Hổ bây giờ là mạnh nhất trong mọi người, tỷ phu có muốn thử một chút hay không?" Ta cười mắng, "Hổm tiểu tử Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Có phải muốn thừa dịp ta đi đường dài mệt mỏi làm ta trở tay không kịp?" Giật hố gãi đầu cười nói, "Tỷ phu, dù có gan to bằng trời ta cũng không dám làm thế, đệ chỉ muốn khoe chút thủ đoạn với huynh mà thôi." Ta cười nói, "Chờ chúng ta nghĩ ngơi rồi nói tiếp." Ta quay về hướng Tiêu Tính nói, Trần Tiên Sinh có ở đây không?" Tiêu Tín lắc đầu nói, "Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở phủ Thái tử." Ta gật đầu nói, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng ta đến Vương phủ gặp hắn." Dư hộ chen vào nói, "Khâu Thúc Thúc vẫn còn ở đây, tỷ phu có muốn đến thăm hắn không?" Ta ngơ ngác âm cần nói, Vết thương của hắn đã khỏi hẳn chưa?" Giật hốt thở dài một hơi nói. Từ lần trước bị thương, thân thể của hắn trở nên rất suy yếu. Vết thương mặc dù chuyện biến tốt nhưng lại mắc một bệnh quái lạ, đã phải nằm trên giường hơn nửa năm nay. Chu Thái Y hàng ngày luôn qua trị liệu cho hắn, thế nhưng vẫn không thấy chuyện biến tốt. Trong lòng ta thầm than, khâu giật Trần nếu như không phải vì ta cũng sẽ không trở thành như hiện nay. Giật hổ lại nói, hai tháng trước Tử Ngưng cô nương đến đây để chăm sóc hắn, đến giờ vẫn đang ở nông trang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 161 mưu đồ bí mật 2. Ta suy nghĩ một chút nói, Hôm nay đã quá muộn, không nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại tới thăm bọn họ. Trừ Tiêu Tính ta không dẫn ai khác đi theo. Hai người chúng ta thông qua địa đạo của nông trang đi đến vào trong thành Khang Đô. Trên đường, Tiêu Tính đem tình hình Khang Đô gần đây kể lại cho ta. Hắn đối với tình thế hiện nay có nhận xét rất độc đáo. Tuổi tác tăng lên, sự cơ trí và trầm ổn của hắn đã lộ ra rõ ràng. Chỉ khi hỏi đến tình hình Yên Quốc, tiêu tính mới biểu hiện ra sự hưng phấn đặc biệt của người tuổi trẻ. "Cha thế nào?" Ta cười nói, "Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay của Tiêu tướng quân là gây dựng lại quân đội Yên Quốc để hợp lại cùng đại quân của chúng ta." Một khi việc này hoàn thành, binh lực của chúng ta sẽ tăng lên gấp trăm lần. Hai mắt Tiêu Tín tỏa ra ánh sáng kích động. Nói cách khác, thực lực của Thái tử điện hạ có thể so với bất kỳ một quốc gia nào. Ta mỉm cười gật đầu. "Tiêu Tín, ngươi nghĩ khi đại quân ổn định, ta nên tấn công quốc gia nào trước?" Tiêu Tín hơi nhíu mày nói: Tiêu Tính cho rằng bây giờ chưa phải là thời gian chủ động xuất kích. Việc cấp bách hiện nà là loại bỏ tả trục lưu. đem tình hình chính trị nội bộ của Đại Khang hoàn toàn ổn định lại. Ta thưởng thức nhìn hắn. Người này đã có phong độ của một đại tướng." Tiêu Tính nói. "Nhưng thái tử điện hạ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng." Cho dù lần này thuận lợi lại bỏ tả trục lưu, các nước khác cũng chưa chắc đã ngồi chờ chết. Rất có khả năng bọn họ sẽ thừa dịp thái tử chưa ổn định bước chân mà không tiếc tất cả công kiếp đại khang. Cho nên việc liên minh giữa Đại Khang, Tân Quốc và Bắc Hồ trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu là bất kỳ bên nào bất hòa, đều sẽ rơi vào tình trạng hai mặt đều là địch. Ta thở dài nói: Mấy ngày này ta vẫn đang lo lắng vấn đề này, lãnh thổ quốc gia càng lớn, chịu áp lực về phòng thủ lại càng lớn. Chỉ có nhanh chóng đem quân đội Yên Quốc biến thành một đội quân anh dũng trung thành với ta, chúng ta mới có đủ tinh lực để suy nghĩ đến tình hình của những quốc gia khác. Tiêu Tính nói: Tạ Trục Lưu hẳn là thấy được Thái tử điện hạ vừa chiếm được Yên Quốc. Muốn dựa thời cơ chúng ta chưa đặt vững chân để khơi dậy mâu thuẫn giữa Bắc Hồ và Khang Quốc, làm cho chúng ta mệt mỏi ở cả hai tuyến. Ta cười lạnh nói, hắn tính toán không sai, chỉ tiếc ta nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tiêu Tính nói, Lần này Tả Trục Lưu làm việc này rất có xu hướng đập nồi diêm thuyền. Thuộc hạ điều tra được tướng quân thủ thành của ba quận phía Nam Đại Khan là Quý Vân. Sùng Dức, Nhạc Dương đều là thân tín của Tả Trục Lưu. Gần đây Tả Trục Lưu tiếp xúc với bọn họ nhiều lần. Giả sử bọn họ đã sớm cấu kết lẫn nhau, lần này rất có khả năng sẽ làm khó dễ từ phía Nam. Ta thấp giọng nói, binh lực của ba quận có bao nhiêu? Tiêu Tính nói, binh lực của ba quận đều có 6 vạn. Tuy rằng không tính là cường đại nhưng ba quận này khống chế địa thế Trường Giang cùng Hán quốc, chống lại lẫn nhau. Chính là cửa ngõ của Đại Khoang. Nếu một ngày ba quận này phát sinh phản loạn, Hán quốc sẽ thừa dịp nội loạn mà tiến vào. Ta ngược đầu nói, cho nên diệt trừ tả chụp lưu hắn là bước cuối cùng trước tiên phải chặt đứt mấy vây cánh này của hắn. Tiêu Tĩnh cười nói, Thái tử Minh dám, Tiêu Tĩnh chính là muốn nói mấy câu này. Nói xong đã đến cuối con đường, Tiêu Tĩnh đỡ ta xuống xe. Trần Tử Tô và Đột Tại đã đợi ở phía trước từ lâu. Ta không nhịn được có chút kỳ quái. Dĩ lẽ bọn họ đã biết ta đến khen đô, tiêu tính giải thích với ta, lúc chúng ta khởi hành, võ sĩ đã sớm theo đường đi để báo tin. Mỗi cách một đoạn sẽ có người đem ký hiệu tiếp tục kéo dài, cho nên Trần Tiên Sinh bọn họ hẳn đã biết tin tức thái tử Giá Lâm từ sớm. Ta đi nhanh đến chỗ Trần Tử Tô cười nói: Đêm khuya còn quấy rầy giấc ngủ của tiên sinh, xin thứ tội." Trần Tử Tô cười ha hả nói, "Tử Tô biết trong vòng 2 ngày Thái tử đến, làm sao có thể ngủ được. Hơn nữa đêm nay Tử Tô cũng chưa hề đi nghĩ tại sao lại nói quấy rầy." Ta cười nói, "Trần tiên sinh đêm khuya vẫn còn vất vả vì quốc gia, trong lòng giận không cảm động đến rơi nước mắt." Trần Tử Tô cười thần bí nói, cũng không phải do Tử Tô tình nguyện, có điều có một vị lão tiên sinh muốn cùng ta nói chuyện phiếm, ta không thể không bồi tiếp. Thái tử đến rất đúng lúc vừa vặn có thể cùng hắn uống vài chén, trò chuyện vài câu. Ta mỉm cười nói, không biết là vị lão tiên sinh nào có thể làm cho Trần tiên sinh kính trọng như vậy. Trần Tử Tô cười nói, "Thái tử đi sẽ biết, thực ra ta đã mơ hồ đoán được thân phận của vị lão tiên sinh này. Người trong thành Khang Đô có thể làm cho Trần Tử Tô tôn kính như vậy cũng không có mấy. Nhất định là nhạc phụ đại nhân của ta. Diệp Vương Lâm Vi Phong, chúng ta đi đến Yếm Nguyệt Các. Tất cả đúng như ta đoán trước." Đúng là Dược Vương Lâm Vi Phong đang mỉm cười ngồi ở đó. Từ róc từ uống một mình chờ ta đến. Ta vội vàng bước lên phía trước chào. Tiểu tế giận không tham kiến nhạc phụ đại nhân. Dược Vương cười nắm vả vai ta nói: "Muốn ta tột thọ sao? Ngươi bây giờ là thái tử dưới một người trên vạn người, sao có thể quỳ với ta được?" Ta cung kính nói, cho dù Hà Di leo lên ngôi vị hoàng đế thì vẫn là con rể của ngài, nhìn thấy nhạc phụ đương nhiên phải hành lễ. Ta cố ý dập đầu với hắn một cái mới đứng dậy. Trong mắt Dật Vương ánh lên vẻ kiếp động, hắn thân thiết kéo tay ta để cho ta ngồi bên cạnh hắn. Ta nói Trần Tử Tô và Tiêu Tín ngồi xuống. đột tạ xuống phòng bếp dặn dò người hầu chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta cười nói: "Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ cũng biết hôm nay Hà Nhi trở về nên mới đến nơi này chờ Hà Nhi?" Lâm Vi Phong lắc đầu nói: "Ta chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, một mình ở trong vương phủ cảm thấy càng thêm buồn chán nên có thời gian rảnh rỗi thường đến tìm Trần tiên sinh nói chuyện phiếm." Trần Tử Tô cười nói, Tử Tô được Dật Phương để mắt đến, hiện nay hầu như mỗi ngày đều sẽ đến tìm Tử Tô uống rượu chơi cờ. Lâm Vi Phong cười nói, "Hâm Đức hoàng đế không cho ta lên điện, ta ở nhà cũng không có việc gì làm. Đây là chỗ của con rể ta, chẳng lẽ không được đến sao?" Trần Tử Tô cười nói, Đương nhiên có thể, bây giờ Dược Vương Thiên tuy ở phủ Thái tử còn nhiều hông ở Dược Vương phủ. Lâm Vi Phong cười hớn hở nói: "Tuy chơi cờ ta không bằng ngươi, nhưng ngươi uống rượu kém hơn ta rất nhiều." Trần Tử Tô nói: "Đâu chỉ kém hông rất nhiều, Tử Tô chỉ xem một chút mà thôi. Hôm nay Thái tử điện hạ tới, Dược Vương Thiên tuy có thể uống thốn khoái một hồi." Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Ta mỉm cười nói: "Nếu Nhạc phụ đại nhân thấy ở đây rất buồn chán, vì sao không đi tuyên thành Tham Sở Nhi?" Lâm Vi Phong nói: "Ta sao lại không muốn đến đó?" Thế nhưng khi tất cả đã chuẩn bị tốt, đang lúc chuẩn bị xuất phát, lão Tạc Tả Trục Lưu lại gây ra sự việc lần này. Trần Tiên Sinh nói ngươi phải tự mình giải quyết việc này, sai đường muội và Ôn Vương đi mời ngươi. Ta chỉ có thể hủy bỏ hành trình ở lại chỗ này xem có chỗ nào có thể giúp đỡ được cho ngươi không. Hắn lập tức lại thở dài một hơi nói, ban đầu ta định vào cung khuyên nhủ phụ hoàng ngươi nhưng người lại không cho ta chút thể diện nào, không hề cho ta vào cung. Nắm tay hắn đập mạnh lên bàn, hiện nhiên trong lòng cực kỳ tức giận. Trần Tử Tô nói, Hiện nay bệ hạ có bệnh nặng trừ rất ít người, còn lại đều từ chối gặp người ngoài. Dược vương cần gì phải tức giận vì chuyện đó chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 161 mưu đồ bí mật 3. Lâm Bi Phong nói, cũng không phải ta để ý việc này, mà là thấy vẻ hạ sổn á bọn tiểu nhân nghịnh hóp, trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Ta cười nói, "Có thể phụ hoàng có tính toán của người Tạ Trục Lư muốn lấy thốn uất, thôi, sợ rằng hắn cũng không có năng lực này." Lâm Vi Phong nói. "Đương nhiên hắn không có năng lực này." Tiêu Tính nói. Từ khi bệ hạ bị bệnh lại càng xem trọng tả trục lưu, dù sao việc này đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Ta gợt đầu nói Ngày mai ta sẽ vào cung gặp Phụ Hoàng tranh thủ nhanh chóng giải quyết chuyện mẹ con An Dung. Trần Tử Tô lại lắc đầu nói Thái tử không cần nóng vội, Tuy Tả Trục Lưu đã giam lỏng mẹ con an dung nhưng các nàng tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Hiện nay Tả Trục Lưu cũng không biết tin Thái tử đến Khang Đô, chính là hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Việc khẩn cấp trước mắt là liên hệ các đại thần trong triều, đem bệnh tình của bệnh hạ Tuyền bá ra ngoài. làm cho quần thần ổn hộ thái tử tạm thời quản lý triều chính, xem xem tả trúc lưu phản ứng thế nào, cũng mượn cơ hội này nhìn xem cuối cùng ai kiên quyết đứng về phía tả trúc lưu. Lâm Vi Phong nói, "Việc này để cho ai đứng ra đây?" Trần Tử Tô nói, "Hạ Vương Long Thiên tứ đã đồng ý rồi, hắn sẽ liên hợp các vị hoàng tộc cùng đứng ra vì việc này." Lâm Vi Phong cười nói, "Như vậy rất tốt, lời nói của bọn hắn hẳn là có chút trọng lượng, ta sẽ liên hệ những đại thần khác." Trần Tử Tô nói, "Lực lượng quân đội Tạ Trục Lưu có thể khống chế tập trung ở ba nơi quý phận." Sùng Dức, Nhạc Dương, "Nếu như Thái tử đăng cơ là việc chắc chắn sẽ thành, Tả Trục Lưu chắc chắn sẽ không tiếp tất cả phát động phản loạn." Lâm Vi Phong cười lạnh nói, "Đến thời điểm mấu chốt những người đó chưa chắc đã cùng hắn chịu chết. Cho dù bọn họ trung thành với Tả Trục Lưu, chỉ có sáu vạn binh mã có thể làm nên sóng gió gì?" Trần Tử Tô nói, Tuy rằng nói như thế nhưng một khi Đại Khang rơi vào nội loạn, kẻ thù bên ngoài chắc chắn sẽ nhân cơ hội xâm nhập. Lệnh trong giặc ngoài cùng đến, việc Thái tử nắm trong tay tình hình Đại Khang sẽ trở nên bất lợi. Tiêu Tính nói: Lấy thực lực hiện nay của Tạ Trục Lưu mà nói, hắn căn bản không có cách nào chống lại Thái tử. Thế nhưng hắn vẫn không tiếc bất cứ giá nào đối nghịch cùng Thái tử. Sau lưng nhất định có chỗ dựa vào. Ta nhíu mày nói, trước đây khi ta đến Đại Hán xã trừ Liên Minh năm nước, Tả Trục Lưu còn đặc biệt tìm ta phân tích tình thế. Điều này cho thấy tình cảm của hắn với Đại Khan cũng rất sâu đậm, chưa hẳn đã cấu kết cùng nước ngoài." Lâm Vi Phong nói, "Chỉ có một giải thích là Tả Trục Lưu thấy Bệ hạ không còn sống được lâu." rất sợ sau khi ngươi đăng cơ sẽ ra tay đối phó hắn, cho nên mới không tiết tất cả ra tay trước." Trần Tử Tô nói. Đáng tiếc cho Vu Khơ vậy chiến tranh giữa Bắc Hồ và Đại Khang cũng không có bất cứ chỗ tốt nào cho hắn." Lâm Vi Phong nói. Trước khác này khác, lúc đó hắn cảm thấy mình rất có hy vọng cơ. U Vinh Quy. Quy. A. B được ngôi vị hoàng đế Đại Khang, đương nhiên sẽ xem Đại Khang như một phần của mình. Thế nhưng khi thế lực của giận không từ từ lớn mạnh, hắn gần như tuyệt vọng với ngôi vị hoàng đế, tâm tính tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa, rất có khả năng sẽ liều mạng cát chết lưới rác. Ta gật đầu nói, Nhạc Phổ nói không sai, Tạ Trục Lưu rất có khả năng sẽ làm như vậy. Hơn nữa cơ hội cuối cùng của hắn là thừa dịp ta đặt chân chưa ổn định để phát động trận nổi loạn này. Lúc trước hắn có hy vọng chiếm được ngôi vị hoàng đế Đại Khang nên mới xem Đại Khang là một phần của mình. Hiện giờ hắn cảm giác hy vọng với ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa vời. Chưa chắc đã không thể bán đứng lợi ích của Đại Khang." Tiêu Tính nói: "Nếu như trong chuyện này hắn cấu kết cùng những quốc gia khác, chuyện này chẳng phải sẽ trở nên vô cùng phiền phức." Trần Tử Tô nói: "Cho nên việc xử lý Tả Trục Lưu nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Khi thời cơ đến phải lập triển khai hành động ngay lập tức, cố gắng đem hắn lại bỏ trong thời gian ngắn nhất." Không thể để cho nước khác có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ta nhìn qua Trần Tử Tổ tán thưởng nói, Đại khanh chắc chắn không thể phát sinh nội loạn, nếu không các nước khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội này vây công chúng ta." Trần Tử Tô nói, "Ngày mai khi hoàng tộc cùng chúng thần đề nghị công tử tạm thời quản lý triều chính, tả chụp lưu chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt." Chúng ta sẽ đem những người ủng hộ bên cạnh hắn gạt bỏ trước tiên." TA lắc đầu nói, "Không phải trước tiên gạt bỏ, mà là một lưới bắt hết. Gạt bỏ tay chân của hắn tất sẽ khiến đánh rắn động cỏ." Tả Đông Tường ở Long Tương Quân tuy rằng chỉ đảm nhiệm phó chức nhưng đại quyền của Long Tương Quân vẫn bị hắn nắm trong tay. Đây là lực lượng phòng ngự quan trọng nhất của Khang Đông. Nếu như Tả Đông Tường làm loạn, trong thời gian ngắn nhất sẽ tạo thành uy hiếp tương đối cho chúng ta." Lâm Vi Phong gật đầu nói. Tả Đông Tường cũng là một trong những quân cờ quan trọng nhất của Tả Trục Lưu. Long Tương quân có 3 vạn người. Ngự Lâm quân bên trong hoàng thành chỉ có 1 vạn. Nhưng lập trường của Khiếu Dương đứng về phía chúng ta. Một khi phát sinh biến loạn, chúng ta có thể khống chế hoàng cung trong thời gian ngắn nhất. Ta suy nghĩ kỹ càng một lát mới nói, "Vũ lực cũng không phải là cách giải quyết vấn đề duy nhất. Một khi Khang đô xảy ra biến loạn, toàn bộ đại khang tất sẽ rơi vào hỗn loạn." Tạ Trục Lưu hẳn là đã tính ra trong vòng 2 ngày ta sẽ đến khoang đô, hắn chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta dựa vào lực lượng Ngự Lâm quân để bắt hắn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc huyết chiến với Long Tương quân." Tiêu Tĩnh nói. "Thái tử nói đúng. Tạ Đông Tường nắm đại quyền Long Tương quân cũng không phải một ngày." Hiện nay trong quân có rất nhiều thân tín của hắn, gọi là vệ đội của họ Tả cũng không quá đáng. Ta chậm rãi đế chén rượu xuống nói, "Ngày mai ta muốn vào hoàng cung trước." Nhưng lúc Tả Trục Lưu chưa kịp chuẩn bị đem hắn cùng tay chân bắt giữ toàn bộ, Kiến Đáo Phong đã tin tức, khống chế Long Tương quân trong thời gian ngắn nhất. Hai mắt Trần Tử Tô sáng ngời, thấp giọng nói: "Thái tử dự định." Ta mỉm cười nói: "Nếu như phụ hoàng bị bệnh nặng, như vậy đã không thể nắm triều chính trong tay. Làm nhi tử ta đương nhiên phải giúp người chia sẻ." Trong lòng ta đã ý muốn sáng vị, giữ lại hôm đức hoàng đế đã không còn chút ý nghĩa nào đối với ta. Nếu như hắn vẫn tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến việc nắm trong tay thế cục và sự phát triển trong thời gian tới của ta." Trầm Tử Tô nói. "Từ sau khi hôm đức hoàng đế bị bệnh hầu như đều từ chối người ngoài thăm hỏi. Trong khoảng thời gian này đều do tả trúc lưu truyền lời với bên ngoài thay hắn." Lâm Vi Phong nói. Ta đã thử thăm dò bệnh tình cụ thể của bệ hạ từ chu độ Hàn nhưng người này khá bảo thủ. Bất kể ta hỏi hắn thế nào, hắn đều không đề cập chút gì tới bệnh tình của bệ hạ. Ta nhíu mày nói: "Nói như vậy, nếu như ta muốn gặp phụ hoàng mà không để tả trục lưu biết sẽ rất khó." Trần Tử Tô gật đầu. Trong đầu ta bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một người, thấp giọng nói: "Hiện giờ Viên Thiên trì thế nào?" Hai mắt Trần Tử Tô sáng ngời. "Đúng rồi, ta đang định nói chuyện này. Tuy hôm Đức hoàng đế bệnh nặng, thế nhưng hầu như mỗi ngày đều sẽ gọi Viên Thiên trì đến giảng đạo kinh cho hắn. Nếu như hắn có thể giúp đỡ Hẳn là thái tử có thể che dấu tai mắt người khác đi gặp hâm đức hoàng đế. Chiếc mặt nại gia người khinh nhan đưa cho ta cũng có tác dụng tương đối tốt. Ta nhờ Dược Phương giúp ta đứng ra mời viên thiên trì gặp nhau tại khoen Đô Lục Vân Trà Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 161 mưu đồ bí mật 4. Viên thiên trì đến đúng giờ. Mở cửa phòng ra nhưng lại không thấy Dật Vương. Hắn có vẻ ngơ ngác, ánh mắt lập tức liền nhìn vào mặt ta. Yên tĩnh nhìn hai mắt của ta qua một lúc, trên môi hắn mới hiện lên nụ cười. Cuối cùng ngài đã trở về. Không nghĩ tới ta đã dịch dung mà lần đầu tiên gặp hắn đã vội nhận ra, trong lòng ta khâm phục, gật đầu thấp giọng nói. Viên tiên sinh mắt sáng như đuốc, ta không thể không bội phục ngài. Viên Thiên Trì cười nhạt một tiếng, ngồi xuống đối diện với ta, cầm lấy ly trà ra rót cho hắn uống một hớp, khen: "Trà ngon." Ta cười nói: "Có thể được Viên tiên sinh khen ngợi, xem ra trà này hẳn là không tồi." Viên Thiên Trì mỉm cười nói: Mặt nạ này đúng là rất tinh xảo, tiếc là không che giấu được ánh mắt của một ngài." Ta gật đầu cười. Viên Thiên Kỳ nói: "Khi Dực Phương tìm ta, ta liền đoán ra ngài muốn tìm ta. Hơn nữa sau khi vào cửa lại thấy ánh mắt của ngài, ta lập tức đoán được thân phận của ngài." Ta mỉm cười nói: Người trong thiên hạ có được ánh mắt như viên tiên sinh sợ rằng cũng không có mấy. Viên tiên trì nói: Nhân vật như thái tử trong thiên hạ cũng không có mấy người. Chúng ta nhìn nhau cười ha hả lên. Ta chậm rãi buông chén trà nói: Viên tiên sinh chính là cao nhân đương thời. Một đức ta đến đây, tiên sinh ngài hẳn là đã đoán được. Viên Thiên trì mỉm cười nói: "Thổ Ngự có câu, không có việc gì không lên điện Tam Bảo. Thái tử nếu đã hạ minh tới tìm ta, nhất định là có việc muốn nhờ. Tuy rằng ta không biết thái tử đi đến Khang Đô bằng cách nào, nhưng nhìn cách ăn mặt của ngài, hiển nhiên là rất sợ người khác biết được hành động của mình." Hắn thấp giọng nói: Nhất là ta Trục Lưu. Người này thật sự không đơn giản, ta nhìn thẳng đôi mắt sâu xa của hắn, đợi câu nói tiếp theo của hắn. Viên Thiên Trì nói: "Nếu như Thái tử muôn gặp người ấy, ta có thể giúp ngài tạo ra một cơ hội bí mật." Ta mỉm cười nói: "Cảm ơn Viên tiên sinh." Viên Thiên Trì cười nhạt nói: chỉ là việc nhỏ, không cần nói cảm ơn. Nhưng mà Thái tử đã từng nghĩ rằng lần này người đó bị bệnh cuối cùng là thật hay giả. Trong lòng ta ngẩn ra, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ. Viên Thiên trì nói: "Y thuật của ta tuy rằng không cao, nhưng ta có thể nhận ra người đó không phải bị trúng gió." Mỗi lần thấy y sắc thuốc cho hắn xong đều đem vả thuốc đi chôn sâu. Nhưng hết lần này tới khác lòng hiếu kỳ của ta lại rất nặng. Nhân lúc không có người, ta đào lên một chút vả thuốc mới phát hiện những thảo dược này căn bản không phải để trị chứng gió mà chỉ là dược thảo giúp khí huyết lưu thông bình thường mà thôi. Ta biết đây không phải chuyện đột, Viên Thiên Trì nói chuẩn xác. Xem ra tất cả đều là sự thật. Thế nhưng hâm đức hoàng đế vì sao lại phải giả bộ bị bệnh, lẽ nào hắn và tả trục lưu hợp tác lẫn nhau muốn hại ta. Dường như viên thiên trì đoán được suy nghĩ trong lòng ta, thấp giọng nói. Lần này người đó giả bộ bệnh. Theo như ta thấy. Khiến ngài tê. Rơn. Ồ. Rơn. Quy. Quy. Quy! Vâng! Ê! Khoan đô mục đích chân chính là nhằm vào tả trục lưu. Trong lòng ta khẽ động. Nói thế là thế nào? Viên Thiên Trị nói. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với người đó nhiều lần cũng coi như có hiểu biết nhất định về người đó. Ta phát hiện người đó hơn xa những biểu hiện ngu ngốc của hắn. Rồi với sự phát triển của mọi việc rất rõ ràng. Ta gật đầu nói, ý ngài là người đó đã nhận ra uy hiếp từ phía tả trục lưu. Viên Thiên Trì mỉm cười nói, từ trong lời nói và cử chỉ của người đó cũng không khó nhận ra điều này. Nhưng ta thấy biến hóa của người đó trước và sau khi giả bộ sinh bệnh khá lớn. Ta không nhịn được nhức người đến gần Viên Thiên Kỳ hơn một chút. Viên Thiên Kỳ nói, người đó đột nhiên trở nên lo lắng khác thường, càng ngập sợ hãi cái chết. Tinh khí lại càng tàn bạo hơn so với trước đây, ta tận mắt nhìn thấy hắn vấp chết Ngưng Diệp Phi. Ta hít một hơi khí lạnh. Tinh Ngưng Diệp Phi chết ta cũng nghe nói qua. Nhưng trong lời đồn là bị bệnh chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị hôm Đức hoàng đế giết chết. Viên Thiên Trì thấp giọng nói, khi Ngưng Điệp phi bị giết luôn miệng nói, "Nghiệt chủm, nghiệt chủm." Trong lòng ta trầm xuống, chẳng lẽ Ngưng Điệp phi lén lúc qua lại với người ngoài? Nhưng cũng không hỏi thêm. Viên Thiên Trì cười khổ nói, Sau khi Ngưng Điệp phi chết, người đó dĩ nhiên cho người mổ bụng nàng xem bên trong có trẻ con hay không. Cái gì? Ta gấp mình hỏi. Viên Thiên Trì gật đầu nói, "Sau này ta mới biết." Người đó nghi ngờ Ngưng Điệp phi lén lúc qua lại với người ngoài, thấy bụng nàng lớn hơn một chút so với trước đây nên cho rằng Ngưng Điệp phi mang bầu. Đến khi giết chết Ngưng Diệp Phi, mổ bụng ra mới biết Ngưng Diệp Phi chỉ là mập lên nên mới thế, chứ không phải như người đó tưởng tượng. Trong lòng ta có cảm giác cực kỳ bất an, lẽ nào hôm Đức hoàng đế đã cảm thấy được tình cảm của ta và Trân phi? Nghĩ kỹ một chút lại thấy không phải vậy. Nếu hắn biết chuyện của chúng ta, Tại sao không xuống tay với Trần Phi mà lại chọn Ngưng Điệp Phi đây?" Viên Thiên Trì nói. "Tối nay ta đến dưỡng tâm điện giảng đạo cho người đó, thái tử có thể sẽ làm người hầu của ta để cùng đi vào." Ta gật đầu nói. "Cứ quyết định như vậy, sau khi ta gặp người đó, mọi việc tự nhiên sẽ rõ ràng." Viên Thiên Trì thêm ý nói. "Người đó tuyệt đối không đơn giản." Nếu như ngài cho rằng hắn đã già nô vô dụng, chỉ sợ là phạm phải một sai lầm rất lớn. Trước lúc trời tối, ta đeo một hòm thuốc trên lưng đi theo Viên Thiên Trì cùng tới dưỡng tâm điện. Thì vệ trước của kiểm tra toàn thân chúng ta theo quy củ, lại kiểm tra cẩn thận mấy hòm thuốc xong mới cho chúng ta đi vào. Màn che buông xuống, hâm đức hoàng đế nằm trên long sàng, Hai gã thái giám yên lặng đứng thẳng ở một bên. Thân thể Hâm Đức hoàng đế chậm rãi động đậy, hai gã thái giám cúi quỳ lại gần. Hâm Đức hoàng đế nói: "Đỡ ta ngồi dậy." Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, ta nghe lại có vẻ xa lạ. Viên Thiên Trị cung kính nói: "Thảo dân Viên Thiên Trì tham kiến bệ hạ." Hâm Đức hoàng đế quay mặt lại, Dung mạo của hắn so với lần trước ta gặp cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là ánh mắt có vẻ hỗn loạn khác thường, có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ bất an. "Hôm nay Viên tiên sinh cứ tiếp tục đem đạo pháp ngày hôm trước giảng cho ta nghe." "Hôm đức hoàng đế nói." Viên Thiên Kỳ mỉm cười nói, "Đêm nay thảo dân còn mang đến một vị đạo huynh." Đạo pháp của hắn còn cao thâm hơn cả ta. Anh mắt hắn nhìn về phía ta. Hôm đức hoàng đế lạnh lùng nhìn qua ta, hắn không có ánh mắt như viên thiên kỳ cũng không nhận ra thân phận của ta. Ngươi nói chính là hắn sao? Viên thiên kỳ cười nói, chính là vị đạo huynh này. Hôm đức hoàng đế nhìn ta chăm chú nói, bây giờ trong lòng ta không yên. Ngươi có thể làm lòng ta yên tĩnh lại sao?" Viên Thiên Trì mỉm cười nói, "Vị đạo huynh này là một kẻ nhân, trong lúc hắn giảng đạo không thiết có người khác ở đây, chỉ bằng ta lùa ra ngoài." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz chương 162 Thiên vận. 1 2 3 4. Hôm Đức Hoàng gật đầu, nói với thái giám hai bên Cát Ngư giận phiên tiên sinh ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta muốn trò chuyện vài câu cùng với vị cao nhân này. Ta từ trong ánh mắt của Hâm Đức Hoàng mơ hồ cảm giác được điều gì. Ông ta sẽ không hồ đồ đến mức cùng một người xa lạ ở cùng một phòng đấy chứ? Xem ra ông ta đã từ các dấu hiệu mà đoán được thân phận của ta rồi. Hâm Đức Hoàng thở dài nói, "Giận không là con sao?" Lời ông ta nói đã chứng thực suy đoán của ta. Ta chậm rãi cởi bỏ mặt nạ cung kính quỳ xuống trước mặt ông. Hà Nhi bất hiếu, xin phụ hoàng thứ tội. Hôm đức hoàng lắc đầu nói: "Trẫm chưa bao giờ trách con, con cũng không có tội lỗi gì cả. Mau mau đứng lên đi." Lúc này ta mới đứng dậy. Hôm đức hoàng nói: Viên Thiên Trì chính là người mà con giới thiệu cho trẫm. Trẫm đã sớm ngờ tới. Con thông qua hắn để tới gặp ta. Né tránh dám thị của tả trúc lưu. Ta làm ra vẻ vô cùng thân thiết nói: "Thân thể của phụ hoàng ra sao rồi? Từ khi Hà Nhi biết được bệnh tình của phụ hoàng thì không lúc nào không lo nghĩ cho người. Hôm đức hoàng cảm thán: Trong số các hoàng nhi của ta chỉ có con là người hiếu thuận nhất, cũng chỉ có con là người có tiền đồ nhất. Thiên hạ của đại khanh giao cho con. Trầm Yên Tâm, ông ta chưa bao giờ đối với ta mà hiền hòa như vậy, phần nào cũng làm cho ta cảm thấy có chút quái lạ. Hôm đức hoàng vỗ vỗ long sành, ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh ông, rồi khẽ nói: Trẫm cũng không có sinh bệnh, lần này chỉ là giả bộ, diễn trò cho tả chục Lưu xem mà thôi. Tất cả quả nhiên đã như lời nói của Viên Thiên Trì. Trận bệnh này của ông ta quả nhiên là giả bộ. Mục đích chân chính là gạt cho ta quay về khoang đô. Nhưng không biết lần này ông ta lại muốn làm cái gì đây? Trong lòng ta không khỏi thầm sinh cảnh giác, sẽ không phải hôm đức hoàng muốn hại ta đấy chứ? Hôm đức hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Dận không, cẩm trược thử tả chục lưu." Ta hơi sửng sốt, mới vừa gặp mặt hôm đức hoàng liền đưa ra chuyện này, cùng không biết vì sao tả chục lưu sẽ làm cho ông ta tức giận đến thế. Ta khàn giọng nói: Phổ hoàng có phải bởi vì duyên của mẹ con an dung không?